Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 636, bố mẹ, hai cũng hiểu là mẹ mình đang lo lắng vấn đề này. Linh tĩnh cúi đầu nói một câu, mẹ, đoàn tĩnh nhàn liền thở dài. Bảo các con thế nào mới tốt đây, đã lớn thế này rồi mà vẫn phải để người khác quan tâm. Trước đây chúng ta vốn nghĩ con và gia minh là một đôi. Nhưng vì có xa xa, cha con và mẹ đều thầm hối tiếc, ba người có thể làm bạn cả đời, chứ mẹ chưa từng thấy ai làm vợ chồng mà cả đời vui vẻ được, nhưng ba đứa các con ai cũng giống con của mẹ, hiện giờ ngay cả móng mẹ cũng không nành lòng. Mẹ, chúng con làm bạn cả đời như vậy không tốt hay sao? Linh tĩnh nhỏ giọng lầm bầm, nhưng cái đầu liền bị cốc một cái, có bạn bè nào như vậy không? Hai cô gái một người con trai, chắc chắn là có lúc các con sẽ muốn độc chiếm ba người các con từ nhỏ lớn lên với nhau tình cảm như thế nào cha con và mẹ đều biết so với vợ chồng anh em đều thân hơn nếu không có chuyện thì thôi cho dù có chuyện cãi nhau thì cũng mau chóng lầm lành mẹ không sợ các con cãi nhau mà là sợ các con sau này không làm được bạn bè với nhau nữa gia minh trở về mấy ngày nay đều ở chung với các con đúng không linh tĩnh mím môi gật đầu đại khái là lẩm bẩm một tiếng giả ai đoàn tĩnh nhàn vuốt ve gương mặt con gái có tránh thai không linh tĩnh trầm mặc một lát mẹ Chúng con muốn sinh em bé, đoàn tĩnh nhàn nhắm hai mắt lại, sau một lát mới mở ra. Mẹ hiểu rồi, mẹ hiểu rồi, vừa mới trở về, có ý nghĩ này cũng là bình thường thôi, ba người các con hiểu chuyện từ nhỏ, đây là chuyện cả đời, quyết định thế nào sẽ có quả đó, sau này phải cố gắng có trách nhiệm với nhau. Mẹ muốn con tại nơi này thề, sau này có như thế nào cũng không được cam chịu, không được để cho chúng ta lo lắng cho con như bốn năm vừa rồi, có được không? Linh tĩnh đưa tay xoa xoa mắt, mẹ, ta sẽ... Con đảm bảo sẽ không làm cho bố mẹ lo lắng nữa Đoàn tính nhàn cười cười Chỉ là chút lo lắng thôi Không sao đâu, đã sinh con ra thì đương nhiên là phải quan tâm Nhưng mà bốn năm trước Gia Minh hầu như đã chết Ta và cha con đều sợ hãi Nhưng cũng không biết làm thế nào Thực ra từ nhỏ tới lớn Gia Minh bình tĩnh hơn hai đứa nhiều Tình cảm của con và xa xa rất tốt Sau này nhớ kỹ rằng phải biết nhường nhịn nhau Chuyện này chính con phải có trựng mực Mẹ cũng không muốn nói nhiều Nói đến Gia Minh Linh tĩnh liếc mắt sang bên này lúc chạm vào ánh mắt của gia minh nàng lại nhìn linh tĩnh nói đó Nó có phải là người hoa tâm không gì ạ không có gì tóm lại là không thể nào nói chuyện của nhã hàm cho mẹ mình biết được linh tĩnh không cam lòng lắc đầu đoàn tĩnh nhàn nhìn con gái như vậy cũng không khỏi được cười lắc đầu sau đó nói dù sao thì xa xa không cũng có nhà gia minh thì chẳng có tâm gì với hoàng gia sau này các con đều phải coi nhà mẹ như nhà mẹ đẻ mẹ coi ba đứa như anh em tốt cả đời đêm qua mẹ nói chuyện với bố con thật lâu nhưng cũng không có kết quả Nếu như đánh chửi các con mà nên chuyện thì ba mẹ cũng làm, thôi đành chịu vậy, thấy nàng nói ra mấy câu cuối này, gia minh lắc đầu cười nhưng trong lòng lại ấm áp, một lát sau linh tĩnh chạy về, hai mắt có lệ. Trời mưa nhỏ nhưng diệp thị võ quán vẫn theo thường lệ mở cửa, ba người rãnh rỗi không có chuyện gì, cho nên cũng tới xem. Võ quán có khoảng hơn 20 học sinh nhưng đến tập cũng không phải là đông đủ, tuy rằng phương pháp huấn luyện mặc dù không có tính độc ác, nhưng mà rèn luyện thân thể thì lại có trợ giúp lớn, hơn nữa bầu không khí dạy học rất tốt sự thị võ quán ở trong một cái hẻm nhỏ nhưng lại đầy ắp tiếng cười. các học đồ tới luyện tập trong nửa tháng nay rất đông, phải nói là từ khi linh tĩnh trở về nhà, sư sư phụ có một cô con gái xinh đẹp, đương nhiên ai cũng biết. bốn năm này linh tĩnh không trở về, có một khoảng thời gian học sinh cũng không đông lắm. lúc này linh tĩnh đã trở về, tuy rằng hơi gầy nhưng khí chất dung mạo đều phải dùng từ kinh diễm để hình dung. hôm nay lại có hai đại mỹ nữ vào võ quán, bầu không khí đột nhiên trở nên cao nhất, cứ hai người tỷ đấu với nhau trên võ đài tiếng ha ha vang lên không dứt đám người này cứ liên miệng gọi sư tỷ sư tỷ linh tĩnh và xa xa thì lui tới bưng trà rót nước thỉnh thoảng cùng họ nói chuyện vài câu linh tĩnh bốn năm này ở viên cũng vẫn luyện tập thường xuyên nhưng đối với võ thuật nàng đã không còn hứng thú tính tình nàng dịu dàng không muốn động tay động chân nữa xa xa ở u ám thiên cầm học tập bốn năm ở trong mắt nàng những người này đương nhiên là không cùng một đẳng cấp diệp hàm và gia minh đều ở đây hai cô gái biểu hiện vô cùng dịu dàng gia minh thì ngây ngô đứng trong một góc gõ gõ đập đập giúp bố diệp sửa chữa một số dụng cụ đạo cũ những học sinh này đâu có hứng thú gì với mấy tên đàn ông có hai nữ học sinh trong quán thấy gia minh chẳng đẹp trai gì cho nên trọng tâm câu chuyện vẫn là linh tĩnh và xa xa ai chẳng muốn biểu hiện trước mặt mỹ nữ ba người gia minh chỉ nói chuyện phiếm với nhau vài câu nhưng mà thái độ lại thân thiết cho nên buổi chiều có người hướng sư huynh gia minh khiêu chiến thỉnh cầu chỉ điểm một phen người này đại khái là người mạnh nhất được các học sinh khác tiến cử Cao hơn Gia Minh một cái đầu, thân thể rắn chắc, có thể nhận ra đây chính là thành quả của một thời gian dài luyện tập, bọn họ chủ yếu là muốn biểu hiện một chút, không có ác ý gì, Gia Minh cũng chỉ cười theo đắc đầu, đi lên đôi đài. Quyền thứ nhất đánh tới, hắn đưa tay ra đỡ, hữu quyền đã hô một tiếng đến trước mắt người kia rồi dừng lại tầm hai giây, hắn cười lui ra phía sau hai bước, ý bảo tiếp tục. Người nọ tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, một quyền này vừa mới vừa đánh ra, kình phong đột nhiên đập vào mặt nắm tay lại dừng trước mặt hắn làm cho hắn không kịch cả trước mắt liên tục 4-5 lần đều là như vậy mọi người bây giờ mới hiểu được tranh lệch giữa đôi bên đặc biệt là lần cuối cùng người kia chỉ chăm chú bảo vệ thân mình nhưng mà chỉ trong trước mắt hai tay phòng ngự đã bị trực tiếp đẩy ra gia mình di chuyển như điện gia quyền như sấm xét chỉ trong mấy giây đã điểm liên tục vào trên dưới toàn thân của hắn như đầu gáy, ngực, bụng, chân, đầu gối thắt lưng, lưng mỗi một quyền này chỉ dừng lại ngay sát thân hình đối phương sức gió phần phật làm cho quần áo hắn rung lên màn võ biểu diễn như trong phim này khiến cho toàn bộ võ quán đều yên tĩnh sau đó than thở sợ hãi và nghị luận trong suốt một buổi chiều chương sáu trăm ba mươi bảy bố mẹ bà nhưng mà gia minh sau khi biểu diễn xong người kia tâm phục xuống đài lòng háo thắng của xa xa lại bị kích thích nàng nói chỉ biết bắt nạt người khác nàng tung mình lên lôi đài gia minh trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ Xa xa mấy năm nay ở U ám thiên cầm đích thật là đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng mà khi thấy nàng bổ nhào tới, lại giống như là mấy năm trước hai người tì võ với nhau, hắn vẫn né tránh như cũ. Nhớ lại, trước kia gia minh ở trên cái lôi đài này, mỗi khi bị buộc phải tì võ thì hắn đều chọn cách né tránh, khi đó xa xa còn nhỏ, hai người thì thành một đôi oan gia, bây giờ mọi người đã trưởng thành, cái lôi đài trở nên tương đối nhỏ hơn, xa xa đuổi theo, hai người cứ như vậy đuổi đánh nhau. Né tránh, xoay người, bám trụ lộn mèo, vô số động tác cứ lặp lại liên hoàn, khi thì như máy móc, khi thì như say rượu, khi thì như múa, đôi khi còn có thể nắm lấy góc mái nhà tung mình như trong TV, bởi không cần che giấu, cho nên Gia Minh cứ ung dùng né tránh thế công của Xa Xa, cho tới khi Xa Xa kêu. To không được trốn, thì hắn mới dừng lại, Xa Xa lúc này đã tấn công mạnh mẽ khác xa người thường, nàng xuất thủ dũng mãnh, Gia Minh tiến lên trước không ngừng phất tay đón đỡ, thực lực đã thể hiện, mọi người chỉ còn cách là trợn mắt há mồm mà xem. Phách phách bạch bạch quyền cước tấn công như trước giật không ngừng. Mười mấy phút sau, xa xa thở hổn hển kêu to, đừng đánh nữa, thừa dịch Gia Minh ngừng tay, nàng tung một quyền đấm thẳng vào vai hắn, ẩm một tiếng. Gia Minh ngã trên lôi đài, xa xa hô to thắng lợi vỗ tay nhảy cẫng, linh tĩnh thì oán chết đi lầm bầm chơi xấu. Tuy rằng thủ đoạn chơi xấu, nhưng những học viên dưới đài bây giờ chẳng dám nói gì, cho dù là Gia Minh hay là xa xa, bọn họ cũng không thể nào mà so sánh được. Già Minh đón một quyền kia là vì tình cảm, hắn mang theo vành mắt đen xì tuyên bố mà đợi mẹ Diệp về tố cáo, nhưng chỉ tới khoảng 2 giờ, vốn cái vành mắt đen ngòm kia đã biến mất, sau chuyện này chừng một tháng, học đồ của Diệp Thị võ quán nhiều gấp đôi, phần lớn là bạn của những học đồ nơi đây. trạng vạng thì mẹ Diệp trở về, cả nhà quây quần ăn cơm tối, do vụ tai nạn tối qua, hôm nay mẹ Diệp phải tới cục cảnh sát một lần, nàng nói tới chuyện người bị thương mà có chút oán giận Hai cái đùi đều bị đụng gãy, cô sống thì có chuyện Giai đoạn nguy hiểm còn chưa qua, có bị liệt hay không còn rất khó nói, trong khi điều kiện của gia đình kia lại không được tốt lắm. Nếu như không có tiền, Gia Minh còn lúc đó cấp cứu tốt lắm, nếu không thì hắn sẽ chết ngay lập tức ở hiện trường mất. Gia Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nếu mà như mẹ nói thì hắn chết ngay lúc đó còn tốt hơn, sao có thể nói như vậy, bây giờ y học tiến bộ từng ngày, biết đâu sau này hắn vẫn còn hy vọng, khôi phục, như vậy mới là chuyện tốt, huống chi đã có biển số xe, người gây tai nạn sẽ tìm tới. Nàng nói đến đây lại cười rộ lên, được rồi, Gia Minh, sau này con định thế nào, con muốn làm bác sĩ ngoại khoa không, mẹ thấy kỹ thuật của con rất tốt đấy, con cũng không biết nữa, có khi lại muốn bán hạt rẻ giang đường, hắn nói cái câu này, linh tĩnh ở bên cạnh cười phụ họa. Chúng con có ý định mở một cửa hàng nhỏ, chuyên môn bán hạt rẻ giang đường, Gia Minh ở bên cạnh bĩu môi, trước khi vợ chồng bác Diệp kinh ngạc ngẩn ngơ thì hắn đã nói, đang nói vui đấy. Nhìn trai thì như rồng, nữ thì như phượng. Tuy rằng vợ chồng bác Diệp chưa chắc sẽ kỳ thị nghề nghiệp, nhưng nếu như con gái mình đi viên học 4 năm trở về cùng bán hạt rẻ giang đường với Gia Minh, thì cho dù có thuyết phục thế nào họ cũng khó chịu. Xa xa và Gia Minh lúc này vẫn chưa có dự định gì cho tương lai, mọi người sau một phen thương lượng, bố Diệp vẫn đem cái ý định mang vọ quán truyền lại cho Gia Minh, tuy rằng không thể nào bức hắn nhận được. Mẹ Diệp thì muốn Gia Minh và Xa xa tới trường học bổ túc, sau đó học tiếp 4 năm đại học, Gia Minh có cơ sở y thuật, nếu như hắn đi học y... Xa xa sẽ làm y tá, đương nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến tạm thời, cái chuyện Linh Tĩnh bán hạt rẻ răng đừng bị bỏ qua, khiến cho Linh Tĩnh cứ lâm bầm mình. Bị bán đứng, cứ như vậy vào lúc tối, mưa dần dần ngừng, biết được Linh Tĩnh trở về là Julian chạy tới, sau khi gặp bà Gia Minh, Linh Tĩnh cũng đưa ra thỉnh cầu hủy bỏ hợp đồng với Julian, tuy rằng không tán thành con gái buông bỏ đàn xương cầm, nhưng đối với cho chuyện này, vợ chồng bác Diệp cũng không là quá nhiều. Chuyện này đây chính là nam nhân mà em đợi lâu như vậy sao? 9 giờ tối, Linh Tĩnh một mình tiễn Julian ra ngoài, dưới đèn đường, thân sắc Julian có chút phức tạp, hắn vẫn không cam lòng nhưng cũng không cách nào tưởng tượng được, Linh Tĩnh dùng Gia Minh đã hủy bỏ hợp đồng mấy mình. Tuy rằng với quan hệ của Julian, cái hợp đồng này có thể bỏ, nhưng nếu như đã ký rồi thì kiểu gì mình cũng thiếu đối phương một nhân tình, nói tới Gia Minh, Linh Tĩnh cười cười, đúng vậy, hắn không đặc biệt đúng không, cũng không đẹp trai, nhìn bề ngoài thì chẳng có chỗ nào xuất chúng, khí chất tương đối đặc biệt. Nói một câu này, Julia nhìn linh tĩnh, sau này làm sao bây giờ, chẳng nhẽ bỏ đàn xương cầm như vậy sao, có lẽ là tìm một nhà hàng hay khách sạn nào đó diễn tấu, mà chuyện này để sau hãy nói. Diễn tấu được là tốt, vẫn sẽ có người phát hiện ra em, em có thiên phú, có tài hoa, nếu như sau này vẫn làm thì tại sao bây giờ không chính thức lựa chọn luôn đi, hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Về phần cách nghĩ của tôi đối với em, em hoàn toàn không cần phải lo lắng, tôi chỉ muốn coi em như một tác phẩm hấp dẫn nghệ thuật ra. Nhưng nếu như em phản cảm với điều này, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa, nghe thấy hắn nói như vậy, linh tĩnh ngừng lại, sau đó trịnh trọng hướng Julie an bái một cái. Cảm ơn thầy đã chiếu cố em khi em còn ở viên, nói thật em vẫn thích âm nhạc, nhưng mà nó không phải là thứ quan trọng đối với tính mạng của em, với em mà nói, điều tối quan trọng là được ở cùng với người yêu của em, làm việc gì cũng được, em mong rằng mỗi ngày khi trở về nhà đều có hắn, sau này có. Con, em sẽ hy vọng hắn sẽ cùng với em chăm sóc nó. Nếu bảo em làm đại minh tinh gì đó, em không làm được đâu, cho dù thế nào cảm ơn thầy. Bọn họ nói chuyện với nhau sau khi đi ra khỏi ngõ thì dừng lại, Julian đi về phía trước, Linh tĩnh xoay người trở về nhà, ánh trăng trong trèo nhưng lạnh lùng, bọn họ biến mất trong tầm nhìn của nhau. Buổi sáng hôm sau, vì chuyện tai nạn xe cộ có người tìm tới bệnh viện đoàn tĩnh nhàn uy hiếp, tối hôm đó còn có mấy tên lưu manh chặn nàng ở giữa đường tiến hành đe dọa, nhưng bởi mẹ Diệp dấu giếm, khi biết chuyện này đã là buổi tối thứ ba, chương 638. Hội đồng học, một đối với những thứ kiểu như hội đồng học, những người cùng học một trường, nó chẳng bao giờ có sức hấp dẫn gia minh, từ trước đến nay hắn không nhiều bằng hữu, tính cách thì tương đối lạnh lùng, người khác khó mà thân cận. Trước kia khi gặp đám người vương đồ dài ở đông phương gia, họ có nói tới chuyện tập trung gặp mặt, bên ngoài thì vẫn tiếp nhận thiệp mời, nhưng sâu trong nội tâm thì hắn không nghĩ tới chuyện này. Đương nhiên, tính cách của hắn vẫn luôn không hợp với đám đông, nhưng linh tĩnh và xa xa thì lại khác, họ được vợ chồng bác diệp đồng ý trong lòng đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm cũng vì vậy hai nàng mới có tâm nghĩ tới những chuyện như thế này nếu đã có thiệp mờ linh tĩnh và xa xa đương nhiên là có dự định muốn đi trước đây hai nàng đều là những học sinh nổi danh thậm chí có người còn coi họ là thần tượng sau này khi linh tĩnh đi viên hoàn toàn phong bế mình xa xa thì trở thành tội phạm bị truy nã đã bốn năm rồi các nàng không liên lạc với bạn bè đúng là có chức nhớ nhung họ muốn tham gia hội đồng học là vì còn một nguyên nhân khác mấy ngày này họ liên tục ở võ quán Mặc dù được vợ chồng bác Diệp ngấm ngầm đồng ý, nhưng cho dù thế nào trong lòng họ vẫn có tâm lý ngại ngùng. Vị vây, ở trong trạng thái này, bọn họ không dám ở trước mặt vợ chồng bác Diệp biểu hiện quá mức thân thiết, cho nên hành động không được tự nhiên, cứ như vậy ba người thương lượng, lợi dụng chuyện hội đồng học để đi ra ngoài, tối hôm đó họ sẽ gọi điện về lá khuya rồi không về ngủ. Chắc là bố mẹ cũng khó nghĩ lắm, chúng ta nhiều năm biến mất bây giờ xuất hiện lại thành ra như thế nào, họ không biết mắng chửi như thế nào cho tốt, đứng ở trước gương kiểm tra lại hình ảnh của mình Linh tĩnh lắc đầu sau đó nhìn ra minh đang ngồi xem chuyện tranh nói, nghiệp trướng của cậu rất nặng đó. Để đi tham gia hội đồng học, các nàng đã mất hơn 10 phút chuẩn bị, trên mặt cũng có trang điểm nhàn nhạt, nhạt, cái áo ngắn tay yêu nhã thuần khiết, trước khố bảy phân, kính đen thời trang, mang lại cho người khác một cảm giác xinh đẹp và thông minh, giống như sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Chỉ chốc lát sau, xa xa từ ngoài cửa đi tới, trên người mặc một cái áo mát mẻ mùa hè, một cái váy gắn sáng người chỉ dài tới đầu gối, để lộ hai chân thon dài trắng bóc. Trên mang một đôi sang đàn trắng như thủy tinh, một đôi tất trắng mỏng bao lấy hai chân gọn gàng. Thấy trước đây nàng chưa từng mặc như vậy, Linh Tĩnh và Gia Minh đồng thời tiếng huýt gió. Thật xinh đẹp, có cần tớ mang xuống theo không? Tại sao, tối hôm nay ai mà nhìn đầu gối xa xa tớ bán hết, hai người nói chuyện làm cho khuôn mặt xa xa ửng hồ, nhẹ nhàng xì một tiếng. Xoay người định đi. Thôi vậy, tớ về thay bộ khác, đừng mà, Linh Tĩnh vội vàng cười tiến lên ôm lấy nàng, nói, yêu chết mất. Xa xa để cho tớ cắn một cái có được hay không? Xa xa cười khẽ gắt một tiếng, nàng để tóc đôi ngựa mang tới cảm giác thanh lương nhẹ nhàng, chỉ có duy nhất một sự thay đổi đó là trước đây nàng không bao giờ mặc váy ngán và đi sang đan. Thực ra, bốn năm qua nàng chấp nhận đau khổ tập luyện ở u ám thiên cầm, khí chất cũng đã sớm có thay đổi, không còn giống một người dề kích động như trước kia. Nếu như không phải ở trước mặt linh tính, thì cái tâm tình ngay thẳng vào ngây thơ sẽ không bao giờ biểu lộ ra, thỉnh thoảng vẫn biểu lộ ra cái cảm giác lạnh thấu xương giống như đao tuốt khỏi vỏ quân nhân trình chiến lão luyện vậy bốn năm xa nhau kiểu gì cũng tạo thành vết thương trong lòng bốn người nhưng hiện giờ họ chỉ mong nó mau chóng xóa nhòa đi bộ trang phục này của nàng có phần ngụy trang gia minh nhận ra nó hơi gượng ép nhưng cuối cùng vẫn có thể ẩn giấu những gì không giống với người thường của nàng đùa với linh tĩnh một lúc xa xa chỉnh lại quần áo linh tĩnh thì đố kỵ xa xa chân dài muốn tốc váy nàng lên cán một cái tầm khoảng bốn giờ ba mươi phút ba người ra ngoài Trên tay ai cũng cầm một tấm thiệp mời học mặt. Bốn năm qua đi, đa phần những người bạn của nàng đã tốt nghiệp đại học, đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên học mặt gặp nhau, nhân số tham dự khoảng hơn 1.000 người, địa điểm tổ chức là một khách sạn cao cấp ở Giang Hải. Từ trên xe taxi bước xuống, thời gian đã là hơn 5 giờ, bọn họ hỏi một nhân viên khách sạn xem có học khóa 2.000 của Học viện Thánh Tâm hay không, đột nhiên họ nhận ra một tấm biển thông báo thật lớn, ở bên cạnh có sáu người đã tục lục đón khách, linh tĩnh cao mày. Người mặc váy tím là La Tĩnh Văn đấy, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, ra Minh, cái tên Lương Minh kia kiểu gì cũng là bạn học cùng lớp, chẳng phải cậu đã nói là gặp cả Lý Tùng cùng Vương Đồ Giai ư, tớ có ấn tượng với bọn họ đấy, người mập mạc kia là ai vậy, không có ấn tượng chút nào. Xa xa, cậu nhìn cái tên vóc người cao lớn kia chẳng phải là tuyển thủ bóng rổ đối trí cường hay sao, nghe nói đã từng theo đuổi cậu đấy, nhìn đi nhìn đi. Còn chưa tới cửa có người đã nhận ra họ, Linh Tĩnh liến thoáng một phen sau đó cười bắt chuyện với mấy người kia, đa phần mọi người đều biết nàng tu nghiệp âm nhạc 4 năm ở Viên, bây giờ họ đối với nàng như đối với một chuyên gia âm nhạc. Gia Minh đương nhiên là cũng hỏi thăm đám người lương minh, la tĩnh văn một tiếng, xa xa thì không quen biết đám người này, chỉ duy nhất có tên bóng rổ là theo đuổi nàng, cho nên nói chuyện rất miễn cưỡng, đứng ở bên cạnh Gia Minh và Linh Tĩnh có chức lạnh lùng. Khí chất của nàng lúc này đang dịu dàng hơn rất nhiều, sau khi ký tên Liễu Hoài Sa vào biển, Mấy người phụ trách tiếp đón nàng cũng không có ấn tượng mấy nên không ai nhận ra. Người khác lục tục kéo tới, bọn họ đương nhiên không có khả năng cứ đứng ở cửa ôn chuyện, sau khi ký tên, mấy người đi vào, trong đại sảnh lúc này mới có tiếng nghị luận. Là Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài xa đấy, nhưng sau 4 năm nay không nghe thấy tin tức của bọn họ, ba người bọn họ trước đây ở chung với nhau, hiện giờ vẫn ở chung, hình như đã có sự thay đổi. Nghe nói trước đây Liễu Hoài xa chẳng phải đã bị truy nã hay sao, tôi đã nghe tới chuyện này, còn xem được cả lệnh truy nã. Sao bây giờ lại không có chuyện gì, không biết, chẳng phải Cố Gia Minh bị đi tù hay sao? Dù sao thì từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng ta không ai biết tin tức của họ, chỉ biết Diệp Linh tĩnh đi viên. Loại chuyện này không có khả năng làm sáng tỏ, mọi người cứ liên tục nghị luận với nhau, nghĩ đến chuyện Gia Minh ngồi tù, xa xa bị truy nã, chắc rằng đề tài này sẽ không thể diễn ra trong một thời gian ngắn được. Ba người đi vào trong cũng nhìn thấy mấy khuôn mặt ấn tượng, đi thẳng lên lầu 2, bọn họ nhận ra phòng yến hội đã có rất đông người, ít nhất cũng có khoảng bốn. 500 người. Phòng yến hội này đã được bao cả một tầng của khách sạn, gần trăm cái bàn tròn đã được bố trí từ trước, điều hòa ở giữa tòa không khí lạnh, trời chiều hoàng hôn chiếu vào phùng một đớt vàng trong phòng. Có mấy bàn và một số người trên bàn chủ tịch là họ có quen biết, cái bàn chủ tịch bây giờ giống như một cái phòng karaoke, trên đó có bài biện các loại nhạc khí, phía sau có một cái màn hình lớn. Một người vóc người cao to đang cầm microphone hát bài bằng hữu, giọng hát không cao lại hơi khàn khàn, nhưng khi gào lên đúng là có một ý vị khác. Một số người quen ở bên cạnh nghịch các loại nhạc khí, một người vừa đánh đàn dương cầm vừa liều mạng lắc đầu, cái chống thì bị một người cầm hai cái rửi đánh như múa kiếm. mươi 639, hội đồng học, hai đến nơi này, Linh Tĩnh và xa xa lập tức nhận ra mấy người bạn mà mình quen biết, ba người nhập vào trong đám người, cũng thỉnh thoảng có người chạy tới chụp vào vai của Gia Minh, ai, cố Gia Minh. Đã nhiều năm không gặp, khi học bạn bè có bao nhiêu giao tình bây giờ thể hiện ra hết, thỉnh thoảng có người chào hỏi Linh Tĩnh và xa xa. Sau một lúc thì Gia Minh đứng tròng chơ, chẳng có ma nào thèm gặp hắn nữa, nhưng Linh Tĩnh và xa xa thì bạn bè vây thành vòng tròn. Ba người đương nhiên là không có khả năng đứng cùng một nơi, mấy phút sau, bọn họ chia nhau ra, Linh Tĩnh và xa xa đi gặp những người bạn khác nhau, Gia Minh thì cầm lấy một chùm nho, vừa ăn vừa đi. Mấy trăm người hiện có ở đây đã bao trùm toàn bộ các lĩnh vực trong xã hội, trải qua một thời gian nói chuyện thì đủ loại sự tình hứng thú tôn ra, trò chuyện trên trời dưới đất, nhưng cũng có đám tập trung lại đánh bài đánh bạc có bạn thì chơi đấu tay những người xung quanh cổ vũ ồn ào cũng có những bạn học nam nữ trước kia có tình cảm với nhau cười cười nói nói gia minh đi lại trong đám người thỉnh thoảng chào hỏi một số người cứ đi như vậy hơn mười phút sau ánh mắt của hán hướng sang ban công có một thân ảnh hiện lên trong mắt cùng lúc đó bóng người kia cũng nhìn sang đây chính là đông phương uyển đang mặc một bộ đồ màu đen có thể nhận ra loại tụ họp này cũng phân chia đẳng cấp Lúc này Đông Phương Uyển đang ngồi ở trên ban công nói chuyện với một số người, nàng dựa vào lưng ghế dựa, vừa nói chuyện ánh mắt không ngừng nhìn vào trong đại sành. Bây giờ nàng đang cầm một điếu thuốc, đang muốn đưa lên môi châm lửa thì lại nhìn thấy Gia Minh, nàng sững sờ một lúc, sau hai giây nàng nhìn nam nhân đối diện cười một cái, đặt điếu thuốc xuống bàn. Câu chuyện của hai người chắc có liên quan tới việc làm ăn, khi nhìn lại thì thấy Gia Minh đang phun hột nho, Đông Phương Uyển nhìn Gia Minh vài lần, chậm rãi thu điếu thuốc vào hộp, mỉm cười nói chuyện cùng với người kia. Xem ra đã có nhiều thứ thay đổi, một cô nữ sinh nóng nảy trước kia bây giờ đã trưởng thành rồi. Gia Minh suy nghĩ một chút, nhún vai cười, tiếp tục đi về phía trước, trong đại sảnh nói ồn ào náo nhiệt, người hát bây giờ đã là một người khác, đang hát bài bạn ngồi cùng bàn, lúc hát xong có người muốn đoạt micro cho nên cự cái, một đám người xông lên đánh nam nhân kia xuống, một cô gái giành micro vô nói. Bây giờ xin mời ca sĩ vĩ đại của chúng ta, nhà diễn tấu đàn dương cầm, nhà biểu diễn nghệ thuật, Diệp Linh Tĩnh bạn học biểu diễn, Họ mang theo vô số danh hiệu vĩ đại đầy Linh Tĩnh lên biểu diễn. Ở cách đó tương đối xa, Gia Minh nhìn Linh Tĩnh đang đùa giỡn với mấy bạn trên sân khấu, sau đó cầm một cái đàn guitar, cười ngồi ở trước micro, nhẹ nhàng cất tiếng hát điều luyện trong bài về hiện tại, cái tương lai. Linh Tĩnh vốn có kinh nghiệm sân khấu phong phú, cho nên tiết mục biểu diễn vô cùng thuận buồm xuôi gió, thái độ thì thoải mái rất hợp với bầu không khí này, hát sau một đoạn, không ít người đã chú ý, vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt gia minh cảm thấy giọng hát này khác với giọng hát réo rát hôm nọ cười xoay người chỉ nghe bịch một tiếng một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt sau đó có tiếng gió rít lên bóng người phía trước đá thẳng vào bắp chân của hắn hắn có chút bớt đắc dĩ thở dài thuận tay đè bàn chân kia ra thôi xin đi mọi người đã lâu không gặp không cần chào đón nhiệt tình tới mức này chứ cậu chưa chết tớ vui mừng lắm biết không cũng nhờ phúc cậu nên mới sống tới giờ đương nhiên nếu như cậu không nghiến răng nghiến lợi thì tớ lại càng cảm động hơn một chút Gia Minh vuốt tay, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đôi chân nhỏ phía trước đang tức giận rậm chân thình thịch. đã lâu không gặp bạn lớp trưởng. Trước đây khi hai người còn là học sinh, sợ rằng rất khó tưởng tượng tới lúc hai người hòa hợp ngồi với nhau nói chuyện phiếm, loại ý nghĩ này phần lớn tới từ Gia Minh, nhưng cho dù như thế nào, chỉ ít ở trong lòng đông Phương Uyển cũng không dự đoán được lần gặp mặt này lại khác. Tên kia tính cách ác liệt, ở cấp 3 có bao giờ nhường nhịn ai đâu, quan hệ giữa mình với hắn luôn luôn cãi vã. Sau đó lại còn cảm ơn mình cảm ơn cậu đã mời tới đi chơi giống như một lời từ tiếc khiến cho nàng chấn động và lũng cuống không kịp phản ứng gì khác nữa. Trong thời gian 4 năm sinh viên, nàng cũng không tưởng tượng tới cảnh lúc gặp mặt sẽ như thế nào. 4 năm trước trong một ngày hè trói trang, họ gặp nhau lần cuối cùng, cái việc xuất thủ phóng đã khiến cho nàng cảm nhận được một loại khí tức tuyệt vọng trong lòng hắn. Hai năm sau khi anh trai báo tin rằng hắn đã chết, nàng cũng không có vô cùng kinh ngạc, chỉ là mỗi khi nằm mơ thấy câu nói kia, nàng lại giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ thứ gì đó. Loại tâm tình này đương nhiên là không cách nào biểu hiện ra ngoài, hai người tìm một cái bàn tròn dựa vào cửa sổ ngồi xuống, giống như những người khác nói mấy câu chuyện, trên sân khấu Linh Tĩnh đã biểu diễn xong, nàng thấy nam nhân đối diện phất tay cười cười, sau đó Linh Tĩnh biến mất trong đám đông. Trọng tâm câu chuyện của Đông Phương Uyển không nhiều, nàng lấy ra một điếu thuốc thơm, cúi đầu suy nghĩ một chút nhưng vẫn châm lửa, nữ sĩ hút thuốc thơm, khói tỏa nhàn nhạt, nhạt mang theo một hương vị bạc hà, nghe nói gần đây cậu một công ty chắc là thói quen khi nói chuyện làm ăn với người khác nghe thấy gia minh thuận miệng hỏi đông phương uyển lại lắc đầu dập tắt điếu thuốc đang hút khi nào gặp lại cử nhân mới hút câu nói này làm gia minh bật cười ách cậu nhắc tới cái lần biểu lộ bị tớ cự tuyệt hay sao đâu cần phải ghi hận tới bây giờ chứ cậu nói hay như hót, nếu như có thật tớ sẽ ghi hận cậu cả đời đông phương uyển bật cười sau đó nói cậu biến mất bốn năm diệp linh tĩnh và liễu hoài sa cũng giống như là mất tích bốn năm hiện giờ xuất hiện lại ở chung với các nàng ấy hay sao Đương nhiên, rốt cuộc ai là bạn gái của cậu, cả hai. Lại vậy, nàng quen biết nhiều người, cho nên lúc này lại có một người bạn tới bắt chuyện, người kia đại khái cũng muốn nói chuyện với Đông Phương Uyển vài câu, nhưng lại không thấy nàng muốn đứng dậy cho nên phớt tay rời đi, Đông Phương Uyển quay đầu lại nói. Còn nhớ Hồ Trường Lâm không, nhà hắn mở công ty thương mại bây giờ rất tốt, bạn gái của hắn ở bên kia, trước đây là bạn học lớp hai. Từ đó chủ đề câu chuyện lại biến thành giới thiệu bạn học, trên thực tế cho dù Đông Phương Uyển không nói ra thì Gia Minh cũng không thể nhớ hết. Bốn năm nay hắn không trở về, Đông Phương Uyển chỉ trò giới thiệu cho hắn biết tình hình bạn học gần đây. Mấy năm nay nàng chuyên tâm làm công việc làm ăn cho nên biết nhiều, Gia Minh cứ chăm chú ngồi nghe, nói như thế hơn 10 phút, Đông Phương Uyển mới hơi ngừng lại, nàng đại khái nhìn ngắm Gia Minh khoảng hơn 10 giây, à mà, trước đây chị Tố Ngôn có liên lạc với cậu không, tất nhiên, nàng là cô dâu của tớ mà, sao vậy? Đông Phương Uyển cũng không phản bác, gật đầu, trước đây chị ấy giúp Nghị Đình cai nghiện, lại còn cho Nghị Đình mượn mấy vạn đồng tiền. Hiện giờ Nghị Đình muốn gặp lại nói câu cảm ơn, đồng thời trả lại tiền, Gia Minh suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này tớ sẽ chuyển lời giúp. Được, tới lúc đó tìm cậu là được, bây giờ cậu ở đâu? Chỗ cũ, căn nhà nhỏ gần học viện Thánh Tâm, Đông Phương Uyển không khỏi ngần người, không phải vẫn ở chung cùng với Linh Tĩnh và xa xa đấy chứ. Thỉnh thoảng thôi, dù sao cũng mới về nhà, đôi khi cũng phải ở diệp ra võ quán, tớ và xa xa đều là người không nhà để về, đúng là không hiểu quan hệ của các cậu nữa. Mà cậu cũng có thể trở lại Hoàng gia mà. Nói tới vấn đề này vài câu, nàng lưu điện thoại, sau đó đưa danh thiếp của mình cho Gia Minh, từ chỗ ngồi đứng lên nói, tớ đi toilet, đợi gặp lại sau, thấy Gia Minh gật đầu, nàng mới xoay người rời đi, bốn 640. Hội đồng học, ba đi vào toilet, nàng đóng cửa lại, thật dài phun ra một hơi, trong lòng nàng rất loạn giống như chơi trò mèo đồi chuột vậy. Không bao lâu sau nàng dùng nước lạnh rửa mặt, đứng trước gương trang điểm lại một chút rồi mới đi ra ngoài. Lúc này cũng có mấy bạn học nữ đi vào, mọi người đều trò hỏi lẫn nhau, quen biết nhiều người cũng đúng là phiền phức. Lúc nàng từ toilet đi ra ngoài, trong đại sành đã có thêm không ít người, đồng phương lộ cũng đã đến, đi theo còn có một giáo viên cùng trường, lúc này cũng đang trò hỏi mọi người. Thực ra thì giáo viên tới đây cũng không ít, nhưng đại đa số họ đều ở trong đại sành nói chuyện phiếm nghỉ ngơi, dù sao nơi này cũng là hội đồng học chứ không phải là yến hội của giáo viên, nếu như bọn họ xuất hiện làm vai chính thì rất là không ổn nàng đứng ở đó nhìn một lúc lại tìm ra minh trong đám người thấy hắn đang ngồi ăn kẹo ánh mắt như có điều gì đó phải suy nghĩ nhìn vào một đám người cách đó không xa đông phương uyển nhìn mấy lần sau đó vỗ vỗ vai hắn hỏi nhìn cái gì đấy gia minh chỉ chỉ về phía trước bên kia kia trầm ra vĩ mà hình như ở lớp bốn tớ biết là hắn trước đây học cùng với xa xa trong nhà cũng là xã hội đen hiện giờ hình như đang rất uy phong tớ không quen mấy người này làm cho nên không rõ ràng Nàng ngồi xuống bên cạnh Gia Minh Bóc một viên kẹo bỏ vào trong miệng Làm sao vậy Tân Hà Bang Tớ có chút ấn tượng À hình như Bang phái kia cũng là cái tên này Với gia thế của nhà nàng Xã hội đen cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cả Cho nên cái ý nghĩa của Tân Hà Bang nàng Cũng không hiểu cho lắm Từ nơi này nhìn sang Thấy trầm gia vĩ dường như đang khoác lác với người khác Chuyện lan lộn cõi đời như thế nào Vật họp theo loài Người sống bầy đàn Lúc này tụ tập ở chung quanh hắn cũng là một số người có máu giang hồ Đông Phương Uyển vừa ăn vừa nói một số chuyện lặt vặt. Chuyện trầm gia vĩ tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà mấy tên bên cạnh hắn rất lợi hại, trước đây cũng là lớp 4, tên là Dương Thần Quang. Trong nhà hắn có quan hệ chính trị, anh tớ hình như cũng quen hắn, năm ngoái ở thâm quyến dường như còn hợp tác một chút, bên ngoài thì hắn luôn mèo khen mèo dài đuôi, nhưng bên trong lại tài trí hơn người, anh em họ tớ cũng không thích. Nàng đang nói tới một nam nhân vóc người cao giáo đứng cách trầm gia vĩ không xa, người này đau kính. Bên ngoài trông rất hào hoa phong nhã, nhưng mà lại cao ngạo ra mặt. Gia Minh gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hình như sau khi trao cho nhau số điện thoại thì ăn kẹo cảm thấy ngon hơn. Trong lúc đang nói chuyện, chỉ thấy có người nói với Trầm Gia Vĩ điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn xung quanh một hồi, sau đó chào những người bên cạnh đi tới trước đám con gái, ban đầu không quan tâm tới chuyện bên đó, nhưng bây giờ nhìn thấy điều này khiến cho Đông Phương Uyển phải ngừng động tác của mình. Đám nữ sinh kia vốn đang ngồi quanh một cái bàn tròn cười cười nói nói, người xinh đẹp nhất trong đó đương nhiên là Sa Sa đã lâu không gặp, Sa Sa lúc này đang tựa vào bàn, khí chất nhẹ nhàng khoan thai, hai chân mỹ lệ thon dài, trầm gia vĩ lần này đi tới chính là vì nàng. Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo khuôn mặt cười cười dừng lại trước mặt Sa Sa, không biết hắn nói gì nhưng phân nửa là trông trọc, chắc chắn không có gì tốt, cái tên trầm gia vĩ này. Nhớ lại thấy vừa nãy Gia Minh có điều gì đó suy nghĩ, Đông Phương Uyển nhai viên kẹo trong miệng, quay đầu nhìn về phía gia minh, sau đó chỉ sang bên kia a a một phen, gia minh ngẩng đầu nhìn, sau đó cười lắc đầu, a cười cái gì mà cười, bạn gái của cậu bị bắt nạt còn không đi qua đó hỗ trợ à? sao cậu biết là sa sa bị bắt nạt? gia minh cười cười, nói, nàng không bắt nạt người khác là tốt rồi, tự tin thái quá. thấy gia minh không nói, đồng phương uyển cũng không nói thêm gì đi nữa, bắt thấy bầu không khí bên kia từ từ trở nên dương cung bạc kiếm, sa sa nhìn chằm gia vị nói chuyện trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh lùng có một cô gái bên cạnh đại khai biết bối cảnh của trầm gia vĩ nhưng mà cũng không nói gì chỉ ở bên cạnh nhìn xem xa xa rằng co với hắn chỉ chốc lát sau linh tĩnh là người đầu tiên chạy tới đầu tiên là nhíu mày nói chuyện với trầm gia vĩ nhưng lại bị trầm gia vĩ nói mấy câu châm chọc ra mình lúc này nhíu cả mày lại muốn đấu võ mồm thì đàn ông đương nhiên không chiếm được tiện nghi rồi trầm gia vĩ kia còn muốn muốn nói gì đó nhưng lại bị dương thần quang kéo đi phương đầu dai chạy tới điều đình vài câu cho nên cái trận tranh chấp nhe nhỏ này tự nhiên bị dập tắt. Linh Tĩnh và Sa Sa nói nói mấy câu, sau đó quay đầu đi tới chỗ Gia Minh. Này, Tiểu Uyển, đã lâu không gặp. À, Linh Tĩnh, hai người chào hỏi. Linh Tĩnh đi tới phía sau Gia Minh trực tiếp ôm cổ hắn, vô cùng thân thiết đem gò má dán sát vào tai hắn. Chú của tên trầm gia vĩ kia hình như là lão đại của Tân Hà Bang, có người đã về bảo hỗ trợ chuyện của Sa Sa cậu thấy nên làm gì bây giờ? Nếu Sa Sa tức giận thì có mười tên trầm gia vĩ cũng bị đánh cung thôi. Gia Minh nắm tay nàng, đang muốn cười kéo nàng đi lên phía trước thì đột nhiên nhìn thấy một đám người mới lên lầu, Linh Tĩnh đang kéo tay hắn thấy vậy thì quay đầu nhìn, đột nhiên thân hình cứng đơ, mắt thấy động tác, Đông Phương Uyển cũng nghiêng đầu nhìn qua, sau đó cười nói, cô Trương cũng tới rồi, chị nhã hầm. Linh Tĩnh nhìn bên kia, ánh mắt sáng như sao trên trời, xoay đầu nhìn Gia Minh với thâm ý vô cùng, hít sâu một hơi nói, tớ qua đó chào hỏi một chút, Gia Minh ngồi ở đó kéo tay của nàng, trên mặt mang theo nụ cười khổ trong mắt linh tĩnh có nụ cười nhạt ở bên kia xa xa cũng nhìn thấy cô gái lên lầu chú ý tới động tác của linh tĩnh bèn dùng ánh mắt nhìn sang chỗ gia minh dùng ngón tay chỉ chỉ dùng môi mốc máy cho cậu chết nói xong câu này nàng chậm rãi đi tới chỗ linh tĩnh nhã hàm cũng mới tới linh tĩnh và xa xa đã ở bên cạnh nhanh đón mắt thấy bây giờ cục diện đang ở thế chân và sắc mặt gia minh có chút bất đắc dĩ nhã hàm lúc này cũng đảo mắt nhìn quay thấy hắn đang ngồi thì vẫy tay một chút kinh hỉ Kinh ngạc và suy tư, nàng cũng không khỏi cười rộ lên, lập tức nhấp há miệng, đi tới chỗ linh tĩnh và xa xa. tiếng người ầm ĩ, chỉ có đông phương uyển ngồi ở bên cạnh mới có thể nhìn thấy gia mình vô ý thức xoa đầu, thở dài, bi kịch, sau một khắc, hắn cũng đứng lên đi tới chỗ nhà hàm. Tầm khoảng 6 giờ 30 phút tối, mặt trời chiều đã đỏ tía ở trên trời, những tia sáng còn lại xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, giống như bầu trời đang rót chất lòng xuống, bao phủ lấy từng người trong đại sành. Số lượng người lúc này cơ bản đã tới đông đủ, lúc đầu ôn chuyện cũng chỉ nho nhỏ, bây giờ thì ồn đã vô cùng, nhân viên phục vụ bắt đầu đặt menu ở từng bàn, sau đó bày bát đũa, thu thập rác kẹo lúc nãy mọi người vừa ăn. Hơn 10 người trong ban tổ chức bắt đầu tới chào hỏi từng bàn, nguyên tắc cơ bản vẫn là dựa theo lớp sắp xếp vị trí, đương nhiên, nếu như có người quen thì có thể tự chọn. Gia Minh, Linh Tĩnh, sa sa ba người đương nhiên là ngồi cùng một chỗ, nhưng mà vừa nãy nhã hàm tới, bây giờ không biết Linh Tĩnh xa xa và nhã hàm ba người chạy đi đâu ôn chuyện gia minh cũng chỉ tìm một cái bàn chiếm luôn hai vị trí bên cạnh đông phương uyển có nhiều bạn học tới bắt chuyện nhưng cũng tới ngồi bàn này sau đó hướng nghị đình cũng đã tới đông phương lộ cũng tới chào hỏi hắn biết bí mật những mối quan hệ của gia minh mới vừa rồi nhìn linh tĩnh xa xa nhã hàm ba người trò chuyện hắn đứng trước mặt gia minh mà không nhịn được cười cậu tự cầu hơn phúc đi hắn cười nói nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé